chương 1245 gặp lại cố nhân. Trong thiên địa, Bích xà Tam Đồng là một cái loại đồng từ cực kỳ quý dị, xét về độ hiếm thì ngay cả nan độc thể của tiểu y tiên cũng không sánh bằng. Trong những năm gần đây, chỉ vặn vện thấy qua Bích Hoa. Bích xà Tam Hoa Đồng đúng một lần. Chính là lúc lịch lãm ở Sa Đế quốc, trong dòng binh đoàn của Đại Ca và Nhị Ca thành lập, nhưng sau khi đó Chủ nhân bích xà ta Hoa Đồng vẫn là một tiểu cô lương yếu ớt đáng thương Thì vì mang huyết mạch của xà nhân bị kỳ thị nhạo bán Lúc trước vì thương hại thân thế thê thảm của cô lương đó Tiểu viêm vẫn không đối đãi với nàng như là thị lứ Không chỉ giúp nàng thoát khỏi sự yếu ớt hèn kém Hắn lại là rất quan tâm đến nàng Lúc hắn trở về Sau khi rèn luyện tại đại sa mạc Lại phát hiện ra tiểu cô lương ấy bị mặc ra mắt Để cứu được làng Tiêu viêm đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để đại não mặc xa, cuối cùng sắp cứu được thì lại bị đám thiên xà phụ nhúng tay vào. Mặc dù rực não đã nói cho đám người thiên xà phủ đó chắc chắn không bạc đãi nàng, nhưng mấy năm nay trong lòng của tiêu viêm vẫn hạn luôn nhớ tới tiểu cô lương yếu ớt kia. Mà tiểu cô lương kia tên là Thanh Lân đồng thời làng cũng là chủ nhân của bích xà Tam Hoa Đồng. Nghe được tiếng kinh hồ của tiêu viêm, lứa hải tử kia ngận xa, ánh mắt ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn người trước mặt nói. Người... Sao người biết tên ta? Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trong mắt tiêu viêm lại là càng đậm Sao hắn lại có thể ngờ được Đối thủ của hắn kiêng kỵ không thôi Cự nhiên lại là tiểu thị lứ năm đó của hắn Nghĩ tới đây, sắc mặt tiêu viêm không khỏi Có chút cổ quái Nhiều năm không gặp tiểu cô lương ồn nhù yếu ớt năm đó Cũng trở thành một cái đại mỹ nữ duyên dáng yêu kiều rồi Hiện giờ có lẽ không còn thấy cái vẻ kiếp đạm Nằm đó trên khuôn mặt nàng nữa Sao vậy? Đám tiểu uy tiên nhanh chóng chạy đến, kỳ quái nhìn lướt qua hai người nói Suy, tiểu em nhìn chăm chằm, chằm khuôn mặt trái xoan tinh xảo đang tràn vẻ nghi hoặc Sau đó đem huyền trọng xích rời khỏi cổ họng làng, lặng lề đặt trước mặt Hắn nhịn không được cười nói, tiểu nha đầu còn không nhận ra cái trọng xích này sao Đồi mì của thanh lần nhíu chặt, chớp chớp mắt nhìn vào huyền trọng xích to lớn trước mặt Thứ này khiến cho làng một cái cảm giác rất quen thuộc Thậm chí thanh niên đang mỉm cười này cũng làm cho làng cảm giác quen thuộc. Tự hồi như mấy thứ này tồn tại sâu trong ký ức của nàng vậy. Giả mã đế quốc, đại sa mạc tháp nhĩ qua, mặc thiết song binh đoàn. từ viêm mỉm cười nhìn thanh lân, đang cố hút suy nghĩ, lên tiếng nhắc nhở vài câu. Nghe được ba câu này, thân thể thanh lân run mạnh. Hai mắt mở bừng ra, vẻ mắt khó tin hiện lên trên mặt. Nhìn tiêu viêm là lắp bắp nói. Tiêu... Điều... Tiêu viêm thiếu ra. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao? Tiêu viêm một xoa đầu Thanh Lân khẽ thở dài. Nhiều năm không gặp, người đã trưởng thành. Thanh Lân bị Tiêu viêm xoa đầu, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều là hồng lên. Năm đó Tiêu viêm đối với mình thế nào, làng đều khi nhớ. Sau khi bị người thiên xà phù đỡ đi. Làng cũng biết Tiêu viêm đã mạo hiểm tiến vào mặc ra cứu mình. Vì điều này mà trước kia, làng đã khóc rất nhiều. Khi đó nàng chỉ là một cù lương nhút nhát. Xem như là Thị nữ của tiêu viêm Nhưng không ngờ rằng tiêu viêm lại vì một cái thị nữ hèn mọn Mà làm ra việc mạo hiểm đến vậy Với một cô bé đã chứng kiến Không biết bao nhiêu sự dối trá của lòng người Thì có quả thực Đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng Mấy người tiểu y tiên đứng bên cạnh Thấy cục diện quanh có này Đều có chút ngẩn ngơ Ở chỗ này mấy người Tiểu y tiên kết giao với tiêu viêm sớm hơn cả thành lần Nhưng lúc đó Làm đã đến xuất phân đế quốc Tự nhiên chưa từng gặp qua Thanh Lân. Đây là tình huống gì cơ chứ? Tự nhiên thì thầm. Mấy người cũng đánh lắc đầu, bó tay không hiểu cái màn hài kịch này bắt nguồn từ đâu. Không bị thương chứ? Tiêu nhẹ nhàng hỏi, nhìn Thanh lân, hắn nhớ lại tiểu thị nữ Ôn Nhu Yos năm đó. Ừm không sao, giọng nói Thanh Lân có chút dồn dập. Vì ký ức khi còn nhỏ quá xấu xắc, bởi vậy mặc dù bây giờ nàng đã trở thành cường giả có thực lực cường hãn trên đại lục, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Viêm mỉm cười, lảng vẫn có cảm giác câu thúc, giống như tiểu hài tử gặp phải cha mẹ nghiêm khắc. Nếu không ngại gọi tan một tiếng Tiêu Viêm đại ca cũng được. Nhìn bộ dáng thanh lãnh, Viêm còn tưởng rằng làng bị kế thiếu gia kia có phần không thuận miệng, nên lập tức nói: "Bây giờ chốc mặt, hắn không còn là tiểu thị lữ năm đó, bích xạ tham hoạt động của giờ đã thành thục, chỉ sợ trên đại lục này không có người nào có thể nàng làm thị lữ." "Không, không phải Vẫn gọi tiêu viêm thiếu ra đi Ta thích gọi như vậy thành lần vội vàng lắc lắc đầu Đôi bàn tay nhỏ bé khẩn trương vận một chỗ Bộ dáng như có điểm Lào giống hung tủ Làm cả cửu u địa minh mãng tục Gà bay chó sủa Tiêu viêm mỉm cười cũng không để ý nhiều Nhìn chăm chăm thanh lân nói Làm đó cứu người khỏi tay mạc xa Nhưng cuối cùng lại bị người của thiên sạc phủ cấp đi Bọn họ đối xử với người thế nào Ơn bọn họ rất tốt với ta Còn định để cho ta trở thành người đứng đầu thiên Sa phủ, nhưng các trưởng lão lại muốn ta hợp tác, trở thành trưởng tử của người đứng đầu đời trước. Ta không muốn lên tự mình tới đây, thành lần gật gật đầu. Nhưng có mấy lời mà làng không có nói ra, sau khi nàng trốn đi, việc đầu tiên là trở về xa mã đế quốc một chuyến. Nhưng đã sớm thành cảnh còn người mất, sau khi hỏi tham tin tức mới biệt, tiêu hiểm đã đi chung Châu, mà làng lại đang rảnh rỗi. Nên mới lặn lội vạn dặm xa xôi Đến từ ra Mã Đế Quốc Một phần là du lịch Nhưng nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm lại Người đã in đậm dấu vết trong lòng làng Vì có bích xà tam hoa đồng nên thân phận của làng không còn như trước Người bên cạnh sum xòe cũng nhiều hơn Nhưng thực sự khiến cho làng khó có thể quên được Chính là năm đó Khi bản thân mình chỉ là một tiểu thị nữ không có giá trị gì Thì tiểu thiếu xa tuổi cũng không lớn kia Cự nhiên lại mà mạo hiểm đi cứu nạng Người đáng nhớ nhất chính là người đã từng trải qua những năm tháng tăm tối Chỉ vậy mới có thể in sâu một cái dấu vết không thể phai mở trong trái tim Nhưng may là trời không phụ lòng người Người mà mấy năm nay nàng tìm kiếm rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt làng Trong một cái hoàn cảnh khó tưởng tượng nhất Việc này tiêu viêm thiếu ra Việc này Thành lần vặn vặn tay lục màng trượt lé trong mắt Một thú chú nhỏ trắng như tuyết xuất hiện một lần nữa, vừa mới được thả ra nó xông vào trong lòng Tiêu Viêm run rẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn Thanh Lân, vuốt ve đàn thú trong lòng, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, "Ngươi cần đàn thú sao?" Thanh Lân vội lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chăm mình làm ấp a ấp úng, "Ta chỉ muốn dùng máu của đàn thú để giải độc trong cơ thể mình." "Giải độc?" Trong lòng Tiêu Viêm hơi trầm xuống, chìa tay ra nói, Đưa tay ra, ta xem một chút." Thanh Lân chần chờ một lát rồi vươn cánh tay ngọc mảnh khảnh ra. Sau đó là trong lòng bàn tay tiêu viêm Bàn tay to ấm áp kia làm làng không khỏi đỏ mặt hồng Tiêu viêm lại không chú ý đến điểm này Tâm thần vừa động Một cái cỗ linh hồn lực tiến vào trong cơ thể thanh lân Sau khi kiểm tra tỉ mỉ Hắn phát hiện trong người Thậm chí máu của thanh lân đều bị nhiễm độc Điều này khiến cho hắn nhịn không được mà nhú chặt mày Loại khí độc âm hàn bằng lãnh này cực kỳ âm độc Dường như là muốn đem máu của người ta đông cứng lại Đây là độc gì? Tiêu viêm câu mày hỏi Đây là Đế mãng thực tâm độc của cựu u địa mình mãng tộc Chính là kỳ độc số 1 số 2 Trong thiên hạ được sức là không thuốc nào giải được Thanh Lân nói Trong thiên địa không có cái gì là tất nhiên Có âm phải có dương là quy luật của thiên hạ Có độc có phải Có giải dược Gọi nó là thuốc giải chẳng qua là chưa tìm ra mà thôi Tiêu biếm lắc đầu nói Tuy nói như vậy nhưng sắc bản hắn có chút ngưng trọng Cái gọi là đế mãng thực tâm độc này Hắn cũng là chưa từng nghe qua Tục truyền Máu của đàn thú đã hóa hình Có thể giải được vạn độc cho nên ta mới tìm Lời này thử vận khí Không ngờ gặp được thật Thanh nân nhìn thoáng qua con tiểu thú đang nằm trong ngực tiêu viêm Nói Loại đàn dược phẩm chất này đích xác có thể kháng cự được không ít loại độc Nhưng bằng vào lót thì vẫn không đủ để hoàn toàn thanh trừ độc trong cơ thể người Tiểu y tiên đứng một bên mở miệng nói Là chuyên gia dùng độc tự nhiên Có quyền lên tiếng trong việc này Ẩn cũng không phải vấn đề gì lớn, có máu đàn thú trợ giúp. Đế mãng thực tâm độc này mặc dù ác liệt, nhưng không phải không có cách giải Tiêu hiểm gật đầu chật như mày nói. Làm xong người chiêu chọc cựu ô địa minh mãng tộc, bọn họ không dễ chọc nha Không phải là ta chiêu chọc bọn họ, mà chính bọn họ chiêu chọc ta. Thành lần có chút ủy khuất nói. Lúc trước khi ta tới thú vực, chỉ là muốn tìm kiếm các loại ma thú, loại rắn có thực lực cường hãn. Nhưng xôi xẻo gặp một cái trưởng lão của cựu u địa Minh mãng tộc Hắn nhận ra Bích Xà Tam Hoa Đồng nên muốn ra tay bắt ta, ta chỉ phản kháng lại thôi, cuối cùng khống chế được hắn. Nhưng lúc đó hắn đã truyền tin được cho tộc nhân của cựu Hồ Địa Minh Mãng, khiến bọn họ đuổi bắt ta, cuối cùng ta chỉ có cách bắt mấy người hắn lại Bích Xà Tam Hoa Đồng là khắc tinh của tất cả loài ma thú, loài rắn, ngoại trừ một số loại rắn được quyết mạch thuần khiết từ viễn cổ, như là tại Lân Tì Tì, tì ấy là hậu duệ của thất thải thôn thiên mãng. Còn những loại khác rất sợ Bích xà tham hoa đồng Bọn họ không bắt người mới là chuyện lạ Tự nhiên biểu môi nói Xem đàn làng có chút bất mãn khi đêm hồn đó thanh lần không Lại ra tay với nàng Tiêu em cười cười vỗ vai thanh lần nói Không cần lo lắng, không sao cả Loại độc này mặc dù khá rắc rối Nhưng cũng không phải không có cách giải Và lại bây giờ cũng không phải lời giải độc Chờ khi ra khỏi di tích Ta sẽ nghĩ biện pháp giải độc cho người Giờ cứ bên cạnh ta Ừm thanh lần đỏ mật đỏ mặt, gật gật đầu. Tiểu em cười cười đứng dậy, có sự trợ giúp to lớn này, thực lực của đàn người bọn họ tăng thêm mạnh mẽ, cho dù gặp phải đám phượng thanh nhi cũng vẫn có thể áp chế được bọn chúng. Chương 1246: Sự kinh khủng của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thế một cái màn từ địch thành bạn này Ngoài trừ những người trong cuộc thì ai cũng phải sững sờ Tình thế chuyển biến không phải quá nhanh đấy chứ Hừ, hôm đó làm Còn muốn khống chế ta Tự nhiên liếc nhìn Thanh Lân hừ nhẹ một tiếng Chỉ là hiểu lầm thôi mà Ta không nhận ra bản thể của ngươi lên nhầm tưởng ngươi là cựu u địa minh mãng Và lại bản thể của ngươi rất giống với cựu u địa minh mãng Vương lên ta mới ra tay Thanh Lân vội vàng giải thích Ai là mấy cái thứ xấu xí không chân đó chứ Tự nhiên còn giận hờn Thanh Lân vì Lầm cô bé vết cử ồ địa minh mát Chợn đáng nhìn nhớ đến điều gì Vội vàng nói thêm Trừ Thái Lân tỉ tỉ ra Tiểu viêm bất đắc dĩ lắc đầu Không để ý đến nhà đầu này nước Ôm đàn thú đang run dậy trong ngực nói Tuy đàn thú này không có dao động năng lượng Nhưng mà các luyện dược sư giả dặn Có thể cảm giác được đàn hương Từ đó suy ra thân phận chân chính của nó Ấn nếu không để nó cho Thanh Lân đi Tiểu y tiên đề nghị, nghe tiểu y tiên nói vậy. Tiểu thú dương mắt, to tròn nhìn nàng mà liều mẵng lắc đầu, bấu chặt thỏa áo tiêu viêm, xem ra nó rất sợ thanh lân. Thế bộ dáng của nó thanh lân không khỏi cười xấu hổ. Còn tự nhiên bên cạnh cười hắc hắc một cách vui sướng, nhìn thấy tiểu thú đó như muốn khóc. Tiêu viêm biết cười khổ, thì ra đàn tú còn biết làm lũng. Cụ đưa nó cho ta đi, ta có thể phong bế đàn hương trong cơ thể nó. Tiểu y tiên đột nhiên hò nhẹ một tiếng. Chăm chú nhìn tiểu thú trong ngực tiêu viêm, rõ ràng là bị nó mê hoặc mất rồi. Lữ nhân ai cũng vậy, đều thích mấy con con thú nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu. Thấy bộ sáng tiểu y tiên, tiêu viêm không biết nói gì cho phải, không ngờ một nhân vật như làng không thoát khỏi định luật này. Hắn chỉ có thể đưa tiểu thú cho làng, mà con thú này cũng chỉ chân chừ một chút rồi, chui tọt vào ngực nàng, lấp trong đó, bộ lông xù của nó cọ sát lung tung làm tiểu y tiên cười xuyên không thôi. Làm cho tiêu viêm trợn trọn mắt với miệng giật giật Chẳng lẽ con thú này là giống được sao Nhận lấy đàn thú Tiểu ý tiên vận chuyển đấu khí Lên đầu ngón tay sau đó điệp Lên thân thể tiểu thú Chốc lá xào một cái vòng năng lượng hình thành bám chặt bộ lông nó Lúc năng lượng võng hoàn toàn xuống hợp Thì cậu đàn hương kia biến mất hoàn toàn Lúc này nhìn nó chẳng khác gì con thú bình thường Như vậy cũng không cần lo lắng Có người phát hiện ra thân phận của nó tiểu viêm thở vào nhẹ nhõm Gió liếc mắt nhìn tiểu thú đang làm bệnh trong ngực tiểu ý tiên, khóe mắt giật giật, xoay người vùng tay thu lấy thiên yêu khôi cùng mấy cái khôi lỗi vào lạp sới rồi nói Thanh lân, người thu lại mấy cái tên hộ vệ đó đi, ngay vậy thanh lân gật đầu, lục mang trong mắt trật lé lên mấy tên hộ vệ kia chợt biến mất, hóa thành một cái luồng lục mang bay vào mắt thanh lân Thấy phương pháp thần ký như vậy, đám người tiêu viêm ai cũng là kinh ngạc không thôi, bích xã tàu hoa đồng quả nhiên là cực kỳ thân dị Bích xả tam hoa đồng Sau khi thành tục có thể tự tạo không gian Những thứ bị ta khống chế đều có thể Cất vào trong đó Nhưng cũng có giới hạn Theo năng lực của ta tăng thêm mới có thể mở rộng Thấy vẻ kinh ngạc Trên mặt mọi người Thanh Lân cười nói Nhưng có điều ai bị ta khống chế thực lực đều suy giảm Vì Bích xả tam hoa đồng này sẽ cắn nuốt năng lượng người đó Rồi chuyển lại cho ta Cái này của Thanh Lân Nói Làm cho mọi người hít một hơi lạnh Thật là đáng sợ Nếu đúng như vậy thì Thanh Lân chẳng cần tu luyện, trực tiếp khống chế cường giả rồi ngồi mát ăn bắt vàng. Các người đừng tưởng nó kinh củng như vậy. Không hẳn đâu, tốc độ cắn nuốt rất trọng với lại thực lực của ta bây giờ chỉ khống chế được nhị tinh đấu tôn trở xuống mà thôi. Thế bộ dáng thất tố của mọi người, Thanh Lân lẻ lưỡi nói. Mặt khác, ta chỉ có thể khống chế ma tú hết mạch xa hệ, còn nhân loại thì không có hiệu quả như vậy. Cùng lắm đặt được là một số công hiệu phụ trợ, tiêu viêm đổ hôi lạnh, cái gọi là Một chút phụ trợ này hắn tự qua Nếu không phải hắn có linh hồn lực lượng mạnh hơn thanh lân Chỉ sợ tình huống đã không như bây giờ Thanh lân mới chỉ đấu tôn Còn chưa tới ổn định Thực lực như vậy mà đã đấu với tiêu viêm Thì Chỉ cần 20 hiệp Là nàng đo ván Nhưng có bích xà tam hoa đồng thì lại khác Tiêu viêm bắt buộc phải cẩn thận ứng phó Khó trách thực lực của người lại tăng nhanh đến vậy Tiêu viêm cảm thán Năm đó thanh lân còn chưa đạt đến đấu giả Qua 10 năm ngắn ngủi đã có thành tựu như vậy Tốc độ tu luyện này Ngay cả tiêu viêm cũng là tự nhận không bằng Hắn tu luyện Cũng là đã nhanh Mà làng còn nhanh hơn cả hắn Ngoài miệng tuy cảm thán Nhưng trong lòng tiêu viêm cũng hiểu Người như Thanh Lân đếm khắp đại lục Cũng không đến con số 10 Bích xà Tam Hoa Đồng Là thiên sinh kỳ vật Không phải ai cũng có Không hổ là cái loại mắt kỳ dị nhất thiên hạ Mạnh đến nỗi lạc người khác phải ghen tị Thiết loại tuôn giả thầm than trong lòng Thở dài một hơi đầy ý vị Lão cố gắng tu luyện cả đời Kết quả chỉ bằng một người Dùng chưa đến mười làm để đuổi kịp Nếu ở trong tình cảnh này Chắc ai cũng cảm thấy chán mà Nhìn ai cũng kinh ngạc mất hồn Tiêu viêm cười khổ phất rất tay nói Thứ này là vật thiên sinh Có hầm mộ đến mấy cũng vô dụng Đi thôi phải nhanh chóng tới chủ điện Nếu không bảo bối sẽ bị người ta lấy hết mất ngay tiêu viêm nói thế mọi người gật đầu đồng ý điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi đàn thất này. Lúc này, ở trên tầng 3 đại điện, càng ngày càng nhiều cương giả tiến vào, có một vài đàn thất còn truyền ra tiếng giao thủ, có lẽ là tranh giành một món bảo bối nào đó. Những cái đàn thất khác hiện nhiên đã bị cấp hết bảo bối, nên tiêu viêm không có hứng thú tìm kiếm thêm. Dù gì cũng lấy được vài thứ, nên không cần quá tham lam, bởi vậy nhóm người tiêu viêm không cần phí thời gian tầm bảo tiếp. Tìm thông đạo liền nhanh chóng rời đi, Màng theo bảo bối đàn thú mà ai cũng phải đỏ mắt Tranh đoạn Suốt đường đi có không ít ánh mắt nhìn theo Phải mắt chú tới tiểu thú Trong ngực tiểu ý tiên Nhưng chưa có ai nhìn ra được Thần phận thực sự của nó Thì vào nữa thực lực của nhóm người tiêu viêm cực kỳ khủng bố Không ai ngủ đến mức nhạo ra cây sự Đoàn người thật buồm xuôi gió Rời khỏi đàn điện Nhưng khi nhìn thấy thông đạo nhào nhào kia Bọn họ ngay người Di tích này quá lớn Muốn nhưng cháu tới chủ điện cũng phải không phải chuyện dễ Ta dẫn đường cho Ta tìm thấy trong di tích Một phần địa đồ giảm được Biết vị trí chủ điện Thấy tiêu viêm kinh ngạc Thanh lân một bên cười nói Nghe được nàng nói Tiêu viêm thở vào nhẹ nhõm Nhà đầu này đúng là phúc tinh Khác hoàn toàn so với tiểu thị lữ năm đó Thay thế thanh lân cười xuyên Xác định phương hướng một chút Trần điệm nhẹ trên đất kẽ lướt đi Nhóm người tiêu viêm vội vã theo sau Sự phúc tạp của gì tích viễn cổ nằm ngoài dự đoán của tư viêm theo so thànhân quá nhiều hành là ngoàn nghèo là người tác khảo xác được như lạc trong mây cung cũng chỉ khoảng 10 phút sau con đường trước mặt trượt rộng lên một cái tòa đại điện cổ xưaa xuất hiện cho mặt mọi người tòa đại điện này xuất hiện vẻ hoang vu không biết là bao nhiêu tuếy nguyệt hơi tợ âm trầm xa xưa hòa lẫn vào phiến đá gây lên ai nhìn vào cũng cảm nhận được ý Thương hại tăng điện trong đó Đại điện cực lớn Người đứng trong đó là nhỏ bé như con kiến Tại trung tâm đại điện Có 10 vầng sáng lơ lửng Ở giữa không trung Phát ra ánh quàng màng chói mắt Màu thấy được bên trong còn có một thứ gì đó Như là quyển trục Ẩn sau lớp ánh sáng đó Khi nhóm người tiêu viêm Nhìn thấy vầng sáng đó thì đều là giật mình Chẳng lẽ nó là tiên dài đấu kỹ bắt nhìn quanh cánh mắt tiêu viêm, nhìn vào trung tâm quầng sáng, trên đó có một bộ cốt nhìn như bạch ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hai cốt cường giả đấu thánh, như bộ hai cốt đó miệng tiêu viêm khô khốc, đây là lần đầu tiên hắn thấy được. Cường giả đạt tới cảnh giới đấu thánh, tuy chỉ là hai cốt nhưng là cái uy áp đấu thánh như là lắc và từng cái khớp xương làm cho người ta. Cả nhóm người tiêu viêm hít thở không thông cực kỳ áp lực. Đây chính là chủ điện của di tích này, thành lần thấp giọng nói. Tiêu viêm kẽ gật đầu, quét qua quanh đại điện, liền thấy phía trung tâm không ít nhân ảnh đang đứng. Khi tích, ai đấy cũng mất rất mạnh mẽ. Trong đó tiêu viêm có thể thấy đám Phượng thanh nhi, hắc đến cũng thật nhanh. Thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đó, khói miệng tiêu viêm nhít một nụ cười lại. Trường 1247 Đại điện. Trong đại điện rộng lớn có không ít bóng người đứng chi chít. Ngoại trừ vài cái cường giả độc hành, còn lại đều là các thế lực lớn có danh tiếng ở Trung Châu. Trong các thế lực này ngoài phong lối các cùng với Thiên Niêu Hoàng tộc thì còn mấy cái thế lực khác như băng hạ cốc, phần viên cốc sớm đã có mặt. Xem ra mục đích bọn họ khá rõ ràng, sau khi tiến vào di tích liền trực tiếp tới đây. Thì nhóm người Ti Viêm tiến vào đại điện, tự nhiên cũng hút không ít sự chú ý, đổ lại ánh mắt màng thèo bệ đ phòng, tủ hận, thân mật đều được quăng tới. Tiêu Viêm thì lại chẳng hề để tâm đến những ánh mắt này. Tùy ý qua đám người, vượng thanh nhìn một cái, chỉ thấy mặt ai cũng là âm trầm nhìn hắn. Chắc là vẫn đang canh cánh trong lòng ăn quả đắng lúc còn ở linh thú cháo. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó dẫn mọi người vào trung tâm của đại điện, dưới cái mắt soi mói kia, bước vào đại điện, Tiêu Viêm mới phát hiện Có hơn 10 cái thân ảnh đang ngồi xếp bằng dưới mặt đất Người đưa ra như là điêu khắc từ đá Hai mắt bọn họ trợt nhắm Nhìn giác vẻ như là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng Nhưng khi thế vẫn không hề suy giảm Mười mấy đạo thân ảnh này là tụ hộ cách thạch đài 10 trượng không cho người khác xâm nhập vào Khôi lỗi Nhìn những thân ảnh như tượng đá không chút sự sống Tiểu Y Tiên kinh ngạc Thấp giọng nói Ừm Nghe rằng đây đều là những khối lỗi cao dài Ta cảm giác được chúng không yếu hơn tiên yêu khôi đâu Nếu ta không lầm Mấy cái khối lỗi này thực lực đều là đấu tôn Trên mặt tiêu viêm xuất hiện ngừng trọng Tùy những khối lỗi này không hề cử động Nhưng một khi kích hoạt sẽ là rất hùng hãn tuyệt tình Nghe tiêu viêm nói Đám tiểu y tiền biến sắc Hơn 10 cường giả đấu tôn muốn xử lý hết cũng không phải Là Không phải trả giá Không hổ là cường giả đấu thanh A Nếu thực sự phải đánh thì Thanh Lân ở một bên cũng kinh hãi không thôi Đối mặt với một đội hình như vậy Ngay cả làng cũng là cảm thấy phát kiếp Tất cả cẩn thận đừng tách ra Sắc mặt tiêu viêm ngưng Trọng nhắc nhở mọi người một tiếng Theo đó là Lại trượt cười Chấp tay một hướng Đám tiểu y tiên nhìn theo hóa xa nả đoá Đoán Đoàn người phần viêm cốc Hà hà, tiêu viêm tiểu hữu, chúng ta thật có duyên Phóng ấn nơi này càng ngày càng suy yếu Chắc ngành sẽ tan thôi Thấy tiêu viêm đường chấn cười cười dẫn theo cường giả phần viêm cốc tới chào Đường cốc trụ chẳng lẽ mục tiêu của lần này sao? Sao số lượng lại tận 10 cái vậy? Tiêu viêm cười, cười Ở lúc này, hắn chỉ có quan hệ với phần viêm cốc còn mấy thế lực khác Một là không quen, hai là đối địch Chắc không giả đâu Nhưng ta nghĩ Trong 10 cái thì chỉ có một cái là thiên dài đấu kỹ thật Còn vì việc ai có thể lấy được nó thì phải dựa vào thực lực và vận may Đường chấn cười nói Ồ, chính giả một tật sao Nghe vậy tiêu viêm ngẩn người đưa mắt quét qua 10 kích phận sáng đó Đúng là di tích viễn cổ có khác Đến tận đây rồi còn phải gặp việc như vậy à, Đường chấn đạo mắt quanh đại điện nhẹ dọng nói Tiêu viêm tiểu hữu, xem ra địch nhìn người không ít Chỉ là vải rắc rối nhỏ thôi Tiêu viêm mỉm cười Ở chỗ này địch nhân của hắn chỉ có thiên yêu hoàng tộc Phong lối các băng hạ cốc Cường dạ bên đó đã hàng với nhóm người của hắn Nếu trực diện giao chiến Hữu chết về tay ai cũng là không biết <cười> Ta quên mất người đã không còn là độc lai độc vãng như trước Đường chấn nhìn sơ qua những người đứng sau tiêu viêm Trong mắt hiện nên phải cảm thán Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra thực lực nhóm tiêu viêm Đội hình cỡ này Nếu tin yêu hoàng tống phong đuôi các cùng bằng hạt cốc không liên thủ Thì không thể so sánh được với đám tiêu viêm Cường đại nhất không phải thế lực ở đây Mà là cường giả độc hành Tuy họ không có thế lực làm chỗ dựa sau lưng Nhưng đừng xem thường thực lực Tiêu viêm cười cười xuất đường đi Hắn gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực xuất mạnh Bình thường rất khó để cho bọn họ lộ diện Nhưng mà bốn chữ thiên dài đồ kỹ mang lại sức hấp dẫn vô cùng Dù sao họ cũng là độc lại độc vãng không ước thúc Lấy được thiên giai đấu kỹ rồi trốn vào hang sâu Vực thẳm ai có thể tìm ra họ Nghe vậy đường chấn miệng cười nhìn về 10 cái quần sáng trung tâm đại điện Quảng màng nó phát ra càng ngày càng yếu Nguyên nhân có lẽ là do phong ấn Đang từ từ mất đi Tiêu biêm tiểu hữu Nếu có thể nhìn thấy mấy cái Quảng đoàn này mà biết cái nào là thiên giai đấu kỹ không Nghe đường chấn nói Tiêu biêm nheo nheo mắt Phóng thích linh hồn lực ra Cảm ứng một chút rồi lắc đổ nói Phong ấn đã ngăn cản hoàn toàn không thể dò xét Bố trí cường giả đấu thánh Lấy sức của ta không thể nào phát hồi Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào vận may Chỉ vận may thôi thì chưa đủ Lơi này nhiều hộ đối rình mối như vậy Ai lấy được Sẽ thành kẻ địch của xung quanh kẻ khác Đường trấn cười nói Từ viêm suy ngẫm rồi gần đầu đồng ý à, Chỉ lát nữa thôi nơi này sẽ rất hỗn loạn Đến lúc đó nếu có phát sinh Chúng ta có thể liền thủ ứng phó Đường chấn liếc nhìn đám băng ngạc cốc Sau đó quay về với cái khôi lỗi Đang ngồi trên tượng đá chợt mở lời Tiêu viêm cười cười Thực lực phần viêm ông cốc rất mạnh Bằng vào nhãn lực tiêu viêm có thể nhìn ra Thực lực lão đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn Mạnh hơn cốc trụ băng hạ cốc một bậc Thậm chí còn mạnh hơn trích tinh lão quỷ Có cường giả như vậy chủ động liên minh Tiêu viêm còn à mừng trước kịp chưa được nói chê là từ chối Giờ hắn còn có một cái đám địch nhân Có người trợ giúp sẽ tốt hơn nhiều Mặt khác cũng phải cẩn thận với cái khôi lỗi đó Đường chấn vuốt rau nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không nằm lúc phong ấn biến mất thì mấy cái khôi lỗi đó sẽ thức tỉnh. Khà khà, chắc lần này cũng không tránh khỏi một trận huyết chiến. Tiêu viêm hơi hiếp mắt rồi khẽ gật đầu, hiện giờ thế cục tương đối phức tạp. Không chỉ là đề phòng đối thủ mà còn mấy cái khôi lỗi nữa, nếu như sơ ý một chút sẽ ăn quả đáng ngay. Giờ thì ngồi chơi đợi phong ấn biến mất thôi, thì thế giới này cũng không có cái quả sung nào tự dụng vào mồm cả Ngay đường chấn than thầm, tiêu viềm cũng là bật cười, quét mắt qua mấy cái khoảng sáng, rồi tập trung vào trong hải cốt đang ngồi trên thạch đài. Dược lão đang cần thân thể để luyện chế. Bộ hải cốt này cực kỳ đầy đủ, nếu lấy được nó, không biết được, dược lão có hay không tấn cấp đấu thánh. Nếu như dược lão có thể tấn cấp đấu thánh, sau này chẳng cần sợ hồn điện nữa. Thực lực của tinh vẫn các sẽ ngang hàng với những thế lực lớn như là tan tháp, có thể chân chính tranh đấu với hồn điện. Nếu có cơ hội phải cướp luôn bộ hài cốt đó, tình màng chấp động trong mắt tiêu viêm, trong lòng đã đem mục tiêu chuyển đến bộ hài cốt này. Trong thời gian chờ đợi phong ấn biến mất, lại có thêm không ít cường dạ cùng các thế lực tới đây. Cường giả ngày càng nhiều, làm cho không khí lơi đây có chút ngột ngạt và căng thẳng. Ai biết được, lúc này còn cười chào hỏi. Nhưng mà sau khi có cơ hội, sẽ không có chút do dự nào mà đâm một dao sau lưng mình. Dưới cái bầu không khí này Một vài cường giả có thế lực quan hệ cũng là âm thầm Hội tụ lại Ở cái địa phương nơi hỗn loạn như thế này mà muốn đơn thương độc mã Thì chẳng sơ muối được gì cả Có khi còn mất luôn cái mạng nhỏ ấy chứ Cường giả bên trong đại điện càng lúc càng đông Làm thiếu viêm không khỏi nhíu mày lại Hắn nháy mắt với đám tiểu y tiên Sau đó toàn người tụ lại một nơi Nặng yên bản đối sách Từng đạo thân ảnh không ngừng đi vào đại điện Dù là người đông hơn cũng Cùng không khí im lặng đến rung rợn Ấp lực vô hình Làm cho không ít người toát mồ hôi Đấu ký luôn vận chuyển trong người Tùy tời đều có thể phản ứng Chỉ sợ gió thổi cậu bay thôi Cũng là làm cho mọi người giật mình rồi Tiêu em nắm chặt hai tay Linh hồn lực bao trùm khắp đại điện Âm chầm thêm lần nữa Nhưng hắn kỳ quái tới giờ Không thấy tung tích của hồn điện Chẳng lẽ bọn chúng không hứng thú với di tích viễn cổ Cái đám chết tiệt đó Trước giờ hãy thấy bảo bối là nhạo tới sau giờ còn không thấy tích Tiêu Viêm thầm nói chậc biến sắc, hai mắt hắn nhắm chặt, bỗng đột nhiên mở ra, lúc này đột nhiên có tiếng cười từ cổ quái từ đằng xa, mang theo âm thanh chói tai vọng đến trong đại điện, ha ha xem ra ta đến không trễ. Nghe được tiếng cười quen thuộc, sát ý trong mắt Tiêu Viêm bùng phát, cuối cùng cũng chịu ló mắt ra rồi. Hạ lão khọm chích tinh